chương bốn trăm lẻ tám không phải gì nụ gì k ỳ lại có thể dùng sù cạ cù hình thức hắn đây là cựu vĩ đồng tử hơi lóe lên thức một cái hạ sù cạ cù cư nhiên đem chính mình trả cờ dạ toàn bộ quán chú đến tên nhân loại này trong cơ thể ha h a thú vị chuyện này sẽ là nhân loại sử thượng người thứ nhất không phải gì nụ gì k ỳ lại có thể triệt để vi thu hóa đồng thời đạt được hoàn mỹ nhất dưới trạng thái người tiên nhân sù cạ cù hình thức Mở ra dịch theo ầ n hiện nguyên bản thân thể của chính mình có khả năng chứa trả cờ dạ là có giới hạn. Nhưng cái này phút chốc thân thể hắn lại cùng cả cụ sinh ra kỳ đặc biệt liên hệ, Hắn cảm giác mình phát phút thể khả chứa chốc thể hệ. thể chứa cả cụ hết thể h cái giác trả biệt giới lại cả cảm cả trả của có cờ có cụ đặc có cụ cờ ra kỳ dạ dạ. là trong nội tâm nô ra một loại một cách tự nhiên cảm giác thân thể hắn sinh ra biến hoa lớn hắn bên ngoài thân c h e phủ dịch thần màu xanh nhạt chả cờ dạ áo khoác mà nhất kiện chả cờ dạ áo khoác lại có từng cái màu đen văn lộ thoạt nhìn giống như là bị một con nhìn lên tới giống như là nhất kiện hoàn toàn do t r ả cờ dạ hình thành màu xanh đen áo gió dáng vẻ cùng cụ già m à hình thức tương đối tương tự nhưng có chút bất đồng không có dâu mép không có từng viên câu ngọc nhưng có sủ c ả c ụ trên người đồ án làm sao có thể thân là hoàn mỹ gì n ụ gì ký đệ tứ mỹ dục cùng kỳ nở bệ ẹ、e、trước tiên sinh ra cậu mình bọn họ đều dùng kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn dịch thần chuyện gì xảy ra không chỉ là gì n ụ gì kỳ xạ dù tổ bị các lộ b ủ y c h ử ảnh cũng là kinh nghi bất định nhìn dịch thần hắn không phải gì n ụ gì kỳ c ư nhiên có thể vi thu hóa hơn nữa còn là hoàn mỹ vi thu hóa kỳ nở bệ ẹ、e、quất thẳng tới lương khí bát vĩ đây là chuyện gì xảy ra hắn cùng xủ cả cụ sinh ra cộng m ì n h hoặc có lẽ là xủ cả cụ chủ động nguyện ý đi trợ giúp hắn dù cho dịch thần không phải gì n ụ gì kỳ hắn đều nguyện ý đem chính mình lực lượng toàn bộ giao phó dịch thần để hắn có thể vi thu hóa hơn nữa còn là hoàn m ỹ vi thu hóa không phải đây không còn là vi thu hóa mà là vi thu hình thức nhất v i sủ cả cù sủ cả cù hình thức bát vĩ nhìn chằm chằm dịch thần một hồi mạnh mẽ xem hắn cũng cùng dịch thần đã giao thủ bởi vì kỳ nơ bệ ẹ quan hệ hắn cùng dịch thần cũng là đối nghịch có thể nhưng bây giờ dâng lên một loại không muốn cùng với ngoại địch t í niệm trong đầu làm trăm năm qua chưa từng có một người có thể làm được dịch thần trình độ như vậy không phải dị nụ dị kỳ không có phong ấn không có ước chế v i thú vô ích bất luận ngoại lực gì v i thú lại nguyện ý đem hết thể lực lượng cho hắn mượn hơn nữa còn là vi t h ú ở giữa tính cách nhất q u á i đản thần kinh chất xù cạ cù không chỉ là bắt vĩ ngay cả còn lại dị nụ dị kỳ trong cơ thể vi thu cái này phút chốc cũng dâng lên giống nhau ý niệm trong đầu vĩ thú quan hệ giữa phải không tốt như vậy nhưng là so với cùng nhân loại quan hệ giữa tốt chứng kiến xủ cả c ú lại vì một nhân loại làm được tình trạng này để còn lại vi thu cũng không nghĩ như thế nào cùng dịch thần là địch g â y t ẩ m vĩ thu biến hóa g ì nụ gì kỳ trước tiên đã nhận ra chỉ tiếc những thứ này vi thu đều bị phong ấn coi như bọn họ không mớn g ì nụ gì kỳ vẫn có thể khống chế bọn họ lực lượng mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng là vậy là đủ rồi Này! xôn gỗ c ủ ngũ vĩ cổ c ủ đối với tứ vĩ gì n ụ gì kỳ trong cơ thể xôn gỗ c ủ kêu lên làm cái gì xôn gỗ c ủ không có tốt tức giận nói tên kia vì sao có thể để cho thần kinh chất xủ c ả c ủ như vậy giúp hắn hơn nữa hắn cư nhiên không có phong ấn xủ c ả c ủ như vậy tình tình h ư ớ n g bên dưới xủ c ả c ủ lại còn bằng lòng đem trả cờ giả cho mượn cái kia nam nhân ngũ vĩ cổ c ủ nói rằng ta nào biết đâu rằng ngươi nghĩ muốn biết chính ngươi đi hỏi s ủ cả cụ a xôn gỗ cụ buồn bực nói ra thành thật mà nói ta nghĩ như thế nào đối với tên nhân loại này độc thủ tuy là ta rất đáng ghét nhân loại nhưng tên nhân loại này có thể để cho thần kinh chất s ủ cả cụ như vậy trợ giúp hắn lại có chỗ hơn người e rằng hắn là lục đạo tiên nhân nói người kia cũng khó nói coi như không phải cũng cụ bị giống nhau tính chất đặc biệt phía sau nói nhân ra nói b ậ y có thể không phải một chuyện tốt hơn nữa ai là thần kinh chất sủ cả cũ đông nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ đương nhiên không phải thật xuất hiện tại trước mặt bọn họ mà là vị thú giữa sâu tầng thứ giao lưu dạ thần kinh chất tiến tới n g ư ờ i nghĩ muốn biết lời nói liền hỏi hắn đi xôn gỗ cũ chỉ vào sủ cả cũ lúc này còn lại vị thú cũng xuất hiện ngoại trừ nạ nạ bị ở ngoài nhất v ị sủ cả cũ nhị v ị mạ tạ ta bi xạ bi phan phủ tứ vi xôn gỗ cũ ngụ v ị cổ cũ lục vi tê khuyển bát v i dì kỳ cửu v i cụ dã mạ đều xuất hiện tại nơi đây x u c ả c ủ nhân loại kia là không phải dùng sủng vật gì lương thực đem ngươi cho hốt du ngươi lại có thể sẵn sàng giúp hắn như vậy xả bì ỉ rô bù lời nói để chung quanh v ị thú đều cởi văng sủng vật cái đầu ngươi xủ cả c ủ chừng mắt một cái xả bì ỉ rô bù l ê n mắt các ngươi qua đây nơi này là gây gỗ sao cũng không phải cãi nhau chỉ là muốn biết ngươi vì sao làm như thế lục vi tê khuyển nói ra dĩ ngay cả sở ấn đờ giờ hồ ly cũng tới xem ra hắn cũng rất muốn biết cái này vấn đề đáp án xin lỗi ta là buồn chán mực có ghé thăm ngươi một chút nhóm đều tụ tập đứng lên làm cái gì đối với cái này cái vấn đề ta không có hứng thú cụ già m à bĩu i môi nhưng l ô thai lại dựng lên dưng a hết thệ vĩ thú đều đối với cựu vĩ dựng lên một cây ngón giữa hung hăng khách sáo hắn một cái h i ệ n nhiên bọn họ đều đối với cựu vĩ cá tính hiểu rõ đáp án của ta sao xủ cả củ hơi trầm ngâm khoáng khắc tin tưởng các ngươi cũng nhớ ký lục đạo tiên nhân đã từng nói ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn chính là lục đạo tiên nhân nói người nhưng trải qua ở chung sau đó ta phát hiện cũng không phải cái này dạng ồ không phải lục đạo tiên nhân nói cái kia vậy ngươi còn đuổi theo giúp hắn như vậy bắt vĩ dị kỳ nhất là khó hiểu kỹ nở bệ ẹ là ta gặp qua cùng vị thu trung đụng tốt nhất nhân loại cũng là ta gặp được duy nhất một cái khiến người ta hài lòng nhân loại nhưng coi như là ta cũng không có vì hắn làm được cái này cái tình trạng mà ngươi lại có thể sẵn sàng vì một cái không phải gì nụ gì kỳ nhân làm đến mức độ như thế bởi vì ta ở trên người hắn thấy được tôn trọng cùng tự do su cạ củ chỉnh sửa một chút chính mình thoại ngữ nói ra lục đạo tiên nhân nói chúng ta tương lai sẽ bị chính xác dẫn đạo nhưng này cá nhân coi như thực sự xuất hiện cũng chỉ là dẫn đạo chúng ta hướng về hắn nghị phương hướng đi tới đối với hắn mà nói có lẽ là chính xác nhưng đối với chúng ta mà nói rất khó nói là chúng ta mong muốn đây hết thệ thật sự là hư vô phiêu m i ệ u đi một tí mà dịch thần cho ta cảm giác không phải dẫn đạo mà là tôn trọng cùng tự do hắn để cho chúng ta quá cuộc sống mình muốn truy tầm tự do của mình cũng không tiến hành can thiệp cùng q u y n h i ê u hắn cùng lục đạo tiên nhân nói cái kia sẽ dẫn đạo người của chúng ta hoàn toàn tương phản nhưng đối với trước mắt ta tới nói so sánh với bị dẫn đạo ta càng ưa thích tự do cùng tôn trọng cầu thả cầu vô tốt